Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Cái vạt áo dài quá đầu gối Ôm sát cơ thể Lộ ra cái bụng đầy mỡ Cái mông thì to như là cái rành thúng Đã vậy Cái váy còn xẻ tà hai bên đùi Lộ ra cái đùi như cái cột đình Trắng phốp trắng pháp Cái váy xanh hoa văn kỳ lạ Lại còn thêm hàng cúc áo Chạy chéo từ cổ xuống thằng tí thì thầm Đây, Hình như Bà này là người tàu mày ơi Sao mày biết Có một lần tao lên huyện Cùng với chú tao Tao cũng thấy có mấy người ăn mặc như thế này Tao hỏi thì chú tao bảo Bọn này là bọn tàu Thằng đen ả lên một tiếng Người đàn bà phốt pháp nhìn qua đám trẻ một lượt Đoạn cất tiếng lơ lớ Đứa nào 13, 15 Đứng sang một bên Còn lại Đứng sang một bên Đám trẻ ngơ ngác nhìn nhau Rồi nghe theo lệnh Chỉ có thằng đen thằng tí Và cô bé kia rúng lại một chỗ Đám chúng đẩy Đi theo chị Lý Hồng đây Về nhà mẹ của ông bá làm việc Ba đứa này Ở đây tí tao sắp việc cho Thằng sẹo nói đoạn Cùng với người đàn bà tên là Lý Hồng Đưa đám trẻ kia đi Còn lại ba đứa thằng đen Ngơ ngác nhìn theo trường bà. Ta là M2. Một lát sau thằng sẹo quay lại dắt thằng đen, thằng tí đi đến chỗ cái vườn có mấy cái ao to sát với ruộng lúa, những bụi chuối tàu lá to bay trong gió như là phất cờ. Hào ơi. Hào! Mày đâu rồi? Tao mang cho mày hai thằng đệ tử này. Một người đang làm cỏ gốc chuối không xa liền vội vàng chạy lại. Trông thân cao to săn chắc Tuổi ngoài ba mươi Mày rậm mắt to Khuôn mặt cũng được gọi là thanh tú Ờ thế lần này lại để lại hai người cửa Tưởng là lại đưa hết sang bên nhà cụ chứ Hai thằng này quá tuổi Để năm sau Thằng tí ngơ ngác gãi đầu Không hiểu Nó thầm nghĩ Sao lại bảo quá tuổi Mà còn lại để năm sau là sao Năm sau Thì chẳng thành là quá hơn cả năm nay à Nó cảm thấy có gì đó không ổn Với một thằng phải đương đầu với cuộc sống khắc nghiệt từ bé Trực giác của thằng Tý vô cùng nhạy bén Nó có đinh linh như đám trẻ kia bị đưa đi sang bên đấy không hẳn là để làm việc Mà dường như còn mục đích khác Chỉ là mục đích gì Thì cái đầu của nó nghĩ nó không ra Nó dặn lòng là nhất định phải để ý chuyện này Bởi vì chính nó sẽ có một ngày bị đưa sang bên ấy Như lời thằng Sẹo nói Ờ thế à Thế thì thôi, hai đứa mày theo anh nào Thằng Hào dắt hai thằng nhỏ về cái tròi Ở cuối vườn chuối Để chúng nó cất cái tay này Đựng mấy bộ quần áo rách vào một chỗ Lấy hai củ khoai luộc Đưa cho hai thằng Ăn đi Chắc từ hôm qua anh giờ chưa được ăn cái gì đúng không Trước tao cũng giống như hai chú mày Ăn đi Rồi tao dắt đi làm việc Ở đây là phải chăm chỉ Không thì bất kỳ lúc nào cũng có thể ăn đòn đấy Hai thằng đang đói, cầm củ khoai thâm đen mà ăn ngấu nghiến, ăn đến nỗi nuốt vội nốt vàng suýt nghẹn. Anh Hào rót cho hai thằng hai bát nước, bảo chúng nó từ từ mà ăn. Thằng của đen tự nhiên, có hảo cảm với anh Hào lắm. Mới ngày đầu anh đã đối xử như thế, thì chắc hẳn anh không phải là người xấu. Ăn xong, anh Hào dắt hai thằng đi ngược lên nhà chính. Vòng sang bên hông, chỗ ấy có vườn cây cảnh đủ mọi loại hình dáng. Được uốn cong thẳng, đa dạng vô cùng Giao đây, hai thằng hôm nay ở đây Nhổ sạch cái đám gai mọc lẫn trong cỏ kia kìa Nhưng mà nhớ đừng có cắt cỏ nhé Cỏ này là ông cho người trồng giống mấy quan tây ở trên huyện đấy Vừa nói, anh vừa chỉ vào đám cỏ xanh mướt ở dưới đất Hai thằng cu vâng vâng dạ dạ bắt đầu vào việc Anh Hảo đoạn quay lại vườn chối Cỏ gai chẳng mấy chốc, được hai thằng choai choai nhổ sạch. Một cơn gió thổi qua, lá cây kêu xào xạc Thằng đen đang cắm cúi làm thì bất giác ngước mắt nhìn lên. Nó thấy trước mặt là cái cây to. Nó chẳng biết là cây gì, thế nhưng mà tán lá xanh tươi tốt, xòe ra che kín cả góc vườn. Nhìn vào cái cây, thằng đen có cảm giác là lạ. Như có cái gì thôi thúc nó đứng dậy, vô thức bước đến gần. Nghe hot nhất tại đọc